Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng Tài Tác giả Tháp Bạt Thụy Thụy Chuyện được phát trên website chấm mút vn.com Người đọc Vivi chương 167 Động tay, động chân Gì chứ? Từ tầng 15 đến tầng 20 Trời ạ, chuyện gì thế này? Người có tiền phô bày mức độ giàu sang sao? Nhiều phòng ốc như thế, một mình anh ta ở làm sao hết chứ? thật là anh ta đừng có ra vẻ nhà giàu nữa có được hay không đi chết đi, anh đi chết đi biến thái chết tiệt đồng thiên ái nuốt một ngụm nước bọt từ trên giường nhảy xuống nhấc chân muốn chạy trốn tôi không chơi với anh, tôi muốn về nhà anh nói tên biến thái chết tiệt em dám bước chân xuống giường em dám làm thế thử xem tần tấn giường lệ lùng cảnh cáo cô người phụ nữ này Chẳng lẽ không biết Tối hôm qua chính mình bị sốt cao hay sao Hôm nay vẫn còn mặc đồ ngủ Thậm chí dép cũng không mang Ở trên đất chạy tới chạy lui Sàn nhà lạnh như thế Cô còn muốn tiếp tục bệnh hay sao Đồng thiên ái nhất thời cảm thấy Sống lưng mình cứng đờ Rè rặt nghiêng đầu sang chỗ khác Buồn bã nhìn anh Là do anh bị ổi đấy Là anh không tốt Đều là lỗi của anh Bị ổi Còn nhím nhỏ ghê gớm này Ai bị ổi hả? Trong đầu cô là chứa những thứ gì thế này? Hiện tại, ngay lập tức nằm xuống cho anh. Tần Tấn Dương cảm thấy thật nhức đầu, như rằng nghiến lợi quát cùng một trận. Anh cho em 3 giây đồng hồ, nếu như em không ngoan ngoãn nằm xuống, anh lên bị ổi cho em xem. Trời ạ, cô có hiểu? Hay cô có cô có hiểu ý nghĩa của hai từ kia không vậy? Lại có thể nói anh như thế? Nghe được câu này, đồng thiên ái vội vàng nằm xuống, đem chăn che kín cả người, chỉ để lộ ra ngoài cái đầu nhỏ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh. Động tác thật nhanh, khiến cho tần tấn dương không biết nên thế nào. Thật đúng là có chút mong đợi. Cô khi nãy tiếp tục chống đối chính mình, chỉ là anh hiểu được cần phải có thêm thời gian. Sau này thời gian nuốt cô vào bụng của anh cũng không ít. Anh đứng ở phía mép giường, đôi tay đang để trong túi quần. Cúi đầu nhìn cô, vũ thức vươn tay ra. Nè, anh muốn làm gì? Đồng thiên ái nắm chặt lấy chăn, càng người càng chôn sâu vào trong, tựa như đang đề phòng anh vậy. Tần tần dường ngạc nhiên cười một tiếng. Em yên tâm, anh đối với kiểu khô quắt cá khô tạm thời không có hứng thú. Lời nói vừa dứt, bàn tay để trong không trung đã chạm xuống chán cô, cảm thấy nhiệt độ trên chán đã trở lại bình thường. Không còn cao nóng như tối hôm qua nữa Lúc này bản thân anh mới thấy yên lòng lại Cả ngày hôm nay Cả ngày hôm nay Em đều phải nằm trên giường Tần tấn dương rút tay về Bá đạo nói Đồng thiên ái rực rực khóe miệng Khạc ra ba chữ Không có đâu Em dám Tần tấn dương trợn to hai mắt Ai đó to gan đáp lại Tôi dám Rốt cuộc, Tần Tấn dừng dơ cửa hàng, bày ra vẻ đầu hàng, có chút bất đắc dĩ nói. Chủ nhật vừa rồi, trời mưa to, em bị mắc mưa đúng không? Làm sao anh biết? Đồng Thiên Ái nghi ngờ nhìn về phía anh. Chẳng lẽ anh ta có ba mắt hay sao? Chữ cô mắc mưa anh ta cũng biết. Có khi nào anh ta thuê thám tử theo dõi cô 24 trên 24 hay không? Dẹp ngay mấy ý nghĩ điên khùng trong đầu em đi Tần tấn dương không chịu nổi nhíu mày Đồng thiên ái mím mìm môi Không nói lời nào thêm nữa Trong lòng thì không ngừng thắc mắc Tiền biến thái chết tiệt Chẳng lẽ anh ta có năng lực siêu phàm sao Sao lại đọc được ý nghĩ của người khác chứ Ngày hôm qua em bị sốt Tần tấn dương đơn giản nói Đem sự tình ngọn nguồn nói ngắn gọn trong một câu Hả cô bị sốt Sao cô lại không cảm thấy gì hết vậy? Cô nhớ trước kia khi còn học đại học, cô rất ít khi bị bệnh. Bởi vì cô sợ bệnh nên phải đi bệnh viện, sẽ phải đi bệnh viện. Lâu lâu cô cũng bị bệnh. Những lúc như vậy, tiểu tình vô cùng khó chịu. Nói cô cả đời nổi bệnh, cả người mơ hồ không biết gì cả. Trong giây lát nghĩ được gì đó, đồng thiên ái ấp úng nói. Cái đó, quần áo của tôi áo ngủ hoạt hình đáng yêu của cô khi nào thì biến thành áo ngủ tơ tằm thế này sao nào? Tần Tấn dừng nhíu mày, cố ý kích thích nói. Anh thay cho em được không? Đồng Thiên Ái đỏ bừng cả mặt, cầm lấy gối sau lưng hùng hằng đập tới. Anh còn không biết xấu hổ dám nói? Anh lợi dụng tôi bị bệnh đụng tay đụng chân với tôi. Em tốt nhất nên tạo thành thói quen đi. Sau này anh sẽ thường xuyên vượt đối với em động tay động chân đấy. Tần tấn dường quẳng lại một câu, lạnh lùng bước khỏi phòng. Đồng thiên ái buồn bực nhìn theo bóng lưng anh, có chút phát điên nhưng lại không thể làm được gì. Gã biến thái chết tiệt, được lắm, không phải cô là bạn gái của anh sao? Điện thoại để đầu giường bỗng nhiên reo lên. Đồng thiên ái nghiêng đầu sang nhìn, nhìn chiếc điện thoại kiểu dáng dành cho đàn ông đang nhấp nháy kia. Phổng má kêu to Nè nè nè Điện thoại của anh Thanh âm của Tần Tấn dưng Từ phòng bếp truyền ra Em nghe đi Vậy cũng tốt Nếu là nhân tình của gọi đến tôi không biết gì đâu Đồng thiên ái cầm điện thoại trên tay Tốt bụng nhắc nhở Cô mở điện thoại Nhìn trên màn hình hiện lên hai chữ Quan nghị Liền lớn tiếng nói Là điện thoại tay sai của anh sao lại để tôi nghe máy chứ? à đúng rồi hôm nay là thứ hai mấy giờ rồi nhỉ? giờ hình như là trong lúc làm việc không trách được tên tay sai kia sẽ gọi điện thoại đến đây nghe đi giọng nói đàn ông thầm trầm truyền đến đồng thiên ái lười biếng ấn phím nghe đưa điện thoại lại gần bên tai alo một tiếng đầu bên kia quan nghị nghe thấy giọng nữ hiển nhiên cảm thấy buồn bực tấn dương Anh ta bảo tôi nghe máy hộ Có chuyện gì anh cứ nói đi Đồng thiên ái đàng hoàng Đem lời nói truyền đạt lại quan nghị kinh ngạc quát to lên Hả đồng thiên ái Anh rốt cuộc có chuyện gì không Đồng thiên ái đổi điện thoại sang bên kia Hỏi lại lần nữa quan nghị lúc này sừng sốt một hồi Hồn vía vẫn chưa tìm thấy chủ ngơ ngác nói Hiện tại Cũng sắp 10 giờ rồi Tôi muốn hỏi hôm nay, anh ấy có đến công ty không? Đồng Thiên Ái đem điện thoại để cách xa, nhìn đầu gào lên. Tay sai của anh hỏi, anh hôm nay có đi làm không? Không đi. Không đi. Đồng Thiên Ái đem đầy đủ câu chữ của Tần Tấn Dương truyền đạt lại bên trong điện thoại. À, tôi muốn hỏi thêm, anh ấy hiện tại đang làm gì vậy? Quan nghị hết sức tò mò hỏi. Đồng thiên ái liếc một cái tiếp tục hỏi. Anh ấy hỏi anh hiện đang làm gì? Nấu cháo. Nấu cháo. Đồng thiên ái lại lần nữa truyền đạt lại thông tin. Nhưng lần này lời vừa dứt, cô ngẩn cả người. Đợi đã, xem chút. Nấu cháo. Đường đường là đại Loan thủ lĩnh tổng tài, mà cũng có lúc đi nấu cháo sao? Chuyện được phát trên website. Chuyện chấm mút viên chấm com Chữ 168 Người nào ghen Điện thoại di động trong tay rớt xuống, rơi xuống trên chiếc giường êm ái. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại, quan nghị vạn phần tò mò tiếng thét chói tai gầm thét. Ê, a không phải chứ. Tấn Dương nấu cháo. Trời ạ, ta có nghe lầm hay không? Đồng thiên ái. Uê, có ai không? Uê! Đồng thiên ái đã không cách nào bận tâm điện thoại bên kia rồi, vội vàng chạy xuống giường. Cũng là len lén, cẩn thận từng ly từng tí, dẫm ở trên sàn nhà, tận lực không để cho mình phát ra một xíu âm thanh. Đi về phía phòng bếp, nép ở cạnh cửa, lộ ra một cái đầu nhỏ. Mắt to hoạt bát, nhìn thấy bóng lưng cao ngất kia thì trượt nở, dộ phát ra ánh sáng không thể tưởng tượng. Giống như là ánh sao sáng nhất trong bầu trời đêm chiếu sáng, chất động, sáng, trói chói, chói mắt. Tạp giày bị gấp lại một nửa, tùy ý thắt ở eo, không biết ở ở tại đây lúc nào thì đã thay ra tây trang cùng áo sơ mi đêm qua, mặc vào áo ngủ kiểu nam tình khiết mềm mại. Có khí trắng bay lên, nghe được nồi đun sôi kèm theo tiếng vang, phốc suy phốc suy. Giờ phút này, bóng lưng của hắn còn có nồi cháo nóng kia, đây là tất cả, tất cả cũng làm cho Đồng Thiên Ái cảm giác Mình cùng hắn quả thật giống như là một đôi vợ chồng mới cưới. Lè lưỡi một cái, vì tưởng mới vừa trong nháy mắt nổi lên của mình, cảm thấy ảo não. Đồ mồ hôi, đồng thiên ái, mình đang nghĩ gì thế? Làm ơn không phải là nấu cháo cá sao? Có cần thiết cảm động thành cái bộ dạng này sao? Lại còn sẽ cảm giác mình cùng hắn là vợ chồng. Nhanh lên một chút khiến cái ý nghĩ này biến mất. Anh đêm tới ba em tốt nhất đi mang dép vào Còn nữa mặc một cái áo khoác dày Tần tấn dương ngay cả đầu cũng không có quay lại Lệnh lùng cảnh cáo nói Á Đổng thiên ái cúi đầu nhìn lại Nhìn bàn chân của mình có chút bất an giật giật ngón chân Trong lòng cũng là càng thêm hồ nghi Biến thái chết tiệt Cũng không quay đầu lại Hắn làm sao lại biết mình không mang dép Rốt cuộc vẫn phải không nhịn được tò mò Lập lè hỏi Làm sao anh biết em không mang dép Anh biết Ngắn gọn trả lời Cũng là dị thường kiên định Đồng thế này mím mím môi Hướng về phía bóng lưng của hắn Là mặt quỷ Không cam không nguyện nói À em đi nhé Vậy em đi đây Anh đã nói như vậy Em liền cố gắng đi Một Tần tấn dường có chút nhức đầu Quyết định không nhìn cô, tha thao bất tuyệt. Trực tiếp bắt đầu đếm ngược tính giờ. Nghe được hắn đọc lên rồi. Một, đồng thiên ái liếc mắt. Cái gì chứ? Biến thai chết tiệt. Dám coi cô như đứa con nhít ba tuổi sao? Thật đúng là tức muốn chết. Giọng nam thâm trầm lại tiếp tục vang lên. Hai. Không đi, không đi. Xem hắn có thể làm gì nào? Nhịn xuống. Tần Tấn Dương rút cuộc bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, thả ra muỗng lớn trong tay, từ từ xoay người lại, đang chuẩn bị mở miệng kêu ba, lại phát hiện sau lưng cư nhiên không có một người. "Em đi, Tần Tấn Dương, anh là một thủ lĩnh đại biến thái." Đồng Thiên Ái giống như phát điên mở miệng hét lên thật to, thanh âm xiên thấu của khai cửa mơ hồ truyền đến. Lời nói trẻ con của Đồng Thiên Ái truyền vào trong tai Tần Tấn Dương. Trên mặt thản nhiên Nhưng cong lên nụ cười dịu dàng Từ từ đi tới cửa phòng bếp Nhìn người sang Có chút lười biếng dựa cửa Nhìn chầm chầm gian phòng của cô Chờ đợi cô mở cửa lần nữa Xuất hiện trước mặt hắn hừ Phải nói thân thể cô Sức chống cự quá tốt Hay là nên nói thân, kênh, thân thể cô Sức đề kháng quá kém đây Dầm mưa một trận Đầu óc liền trong váng phát sốt Người nóng sốt mơ hồ ngủ chết ở trong nhà nhưng chỉ chớp mắt lại vui vẻ giống như con cá chạch, mắt cũng cũng mắt không được. Đồng Thiên Ái, Đồng Thiên Ái. Cửa phòng được mở ra một cái khe nhỏ kẽ hở, Đồng Thiên Ái nhô đầu ra. "Uy, biến thái chết tiệt." Tần tấn Dương nhíu mày, đối với cái thói quen này của cô cảm thấy có chút nhức đầu, trầm giọng nói, "Thiên Ái, chúng ta thương lượng." Vì sao có thể không gọi anh là biến thái chết tiệt hay không Dù gì hắn cũng đường đường là tổng tài tân thị Người đàn ông trong mộng Mà tất cả nữ nhân Đài Loan Thà thiết ước mơ Sao lại thua bởi trên tay con nhím nhỏ xù lông này đây À vậy cũng tốt Lần này Vô cùng nghe lời gật gật đầu Tần tấn dường nghi ngờ nhìn cô Không tin cô sẽ nghe lời như vậy Quả nhiên một giây kế tiếp Đồng thiên ái nghiêm trang nói Em có hai tên khác rất hay Tùy anh chọn Tần biến thái, biến thái chết tiệt Anh thích tên nào Nói xong, không quên gật đầu một cái Tự hồ đối với mình Nói rất hài lòng Tần biến thái, biến thái chết tiệt Trời ạ Trước không đề cập tới hai cái tên này Gọi là cỡ nào hỏng bét Nhìn cũng không nhìn năng lực dùng từ của cô Căn bản cũng không lưu loát Đầu óc của cô không biết chứa những thứ gì Tần tấn dương vút vút mi tâm Có chút tức giận quát Đồng thiên ái Em thì không thể giống như nữ nhân khác Như vậy gọi anh là tấn dương sao Thiệt là Gọi ra tên của hắn Có khó khăn lắm sao Những nữ nhân kia Đồng thiên ái Bắt lại nhược điểm trong lời nói của anh Cắn cắn môi Khinh thường liếc anh một cái Hê <cười> Em cũng không phải là những nữ nhân kia của anh Xin lỗi Em là gọi không được Cầm giận nói xong Trong lòng lại đem hắn mắng một ngàn lần Tần biến thái Tần biến thái Tần biến thái Tần Tấn Dương lại nổi lên hứng thú Khuôn mặt tươi cười Cô ấy kích thích Sao vậy? Ai? Những nữ nhân kia? Các cô ấy thật nghe lời Cô bé con à, đang tức giận gì thế? Chẳng lẽ... Cẩn thận quan sát cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Một giây kế tiếp, giống như là phát hiện châu lục mới vậy, kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ tiểu thư đồng thiên ái, bây giờ em coi như là đang ghen phải không? Ấy! Đồng thiên ái sững sờ tại chỗ, trong miệng nì non lẩm bẩm Ghen! Ghen, ghen. Cô mà ghen nà, Buồn cười. cười, đừng có nằm mơ. chợt nhèo mắt lại, hận hận hướng mắt, hướng hắn quát. Ai ghen? Biến thái chết tiệt. Em cho anh biết, anh đã làm em phát bực. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng ba ngày, em sẽ không nói chuyện với anh. Quảng xuống những lời này, đem cửa phòng hung hăng đóng. Hết trường 168, nhấn subscribe để theo dõi trường mới tiết mới nhất.